8 Đúng 12 giờ khi cùng ngồi xe với khu viện trưởng đến Kiến thành hóaa học Công xưởng chẳng mấy hay Hoàng Thiên Phú không được mời đây là một công xưởng đại quy mô chiếm một khu đất trọ gần mé sông Đạm thủy bốn phía đều xây tường baomộc trong xưởng không có gì đặc sắc với chiếc ống khối cao ngất và tấm bản đứng ngoài đường cái cũng không thấy rõ Hùng xưởng trưởng tiếp trước khách vào ngồi xong, vài lát sau, ông bèn dắt khách đi xem cách trang bị trong xưởng. Trời đã trưa nhưng công nhân trong xưởng vẫn còn làm việc. Khu viện trưởng đã xem qua mấy lần rồi, lần này ông ta xem thêm mấy cơ sở mới trang bị và hỏi thăm một ít vấn đề. Vì đối với cơ xưởng không mấy hứng thú, nhưng không lẽ làm mất sự niềm nở của chủ nhân. Trên trông thấy vẻ mặt của Hùng xưởng trưởng rất tự mãn với cơ nghiệp của mình. Ông ta mời khách đi xem là dùng ý khoe sự thành công rực rỡ của ông. Do đó, chàng cũng giải dờ hỏi thăm chỗ này chỗ kia, không mấy liên can gì nhau hết. Chàng chỉ gây cho chủ nhân thích thú, cũng là cơ hội để gây thiện cảm với chủ nhân. Đến một giờ, chàng và khu viện trưởng lên xe trở lại văn phòng của Hùng Sửng Trưởng. Khách chỉ có chàng và khu viện trưởng, chàng muốn đề cập đến việc Hoàng Thiên Phú trị bệnh cho Hùng Tố Tố. Nhưng không nghe khu viện trưởng nói Nên chàng cũng không có dịp đề cập đến Nhưng đó Phi bèn nghĩ thầm Có lẽ ông chủ cũng có mời thiên phú Nhưng chàng quá bận nên không đi được Tại sao ông ta mời khách Lại không mời về nhà Mà lại mời đến cơ xưởng Vấn đề đó Làm chàng hư suy nghĩ Bữa cơm trưa chỉ có ba người Không ai lạ cả Dùng cơm xong thì nữ đem trà ra Ba người cùng uống hung xưởng trưởng hút xì gà Khu viện trưởng thì hút ông bếp phì cùng lấy điếu thuốc thơm phi pha, chờ có lệ, chích chàng không thuộc hạng giang. Mấy người cùng chuyện trò những việc không liên can vào đâu cả, sau đó hồn Sững Trượng hướng vào dịch phi nói: "Cậu phi, hôm qua tôi mang ơn cậu vô cùng. Chính tôi cũng rất chưa dễ gặp Sững Trượng và cô Tú Tú. Giờ đó hôm nay tôi mời cậu đến, điều hy vọng lớn là nhờ cậu chỉ giáo một vài việc. Có lẽ cậu biết rõ bệnh trạng của Tú Tú." Phi không vội đáp, Chàng liếc nhìn cô viện trưởng Ông ta cũng đang nhìn chàng bằng đôi mắt khuyến khích Phi nói Thưa viện trưởng Tôi chưa dám định bệnh của cô tố tố Theo tình hình hôm qua Tôi nghĩ chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm Chỉ cần tính dưỡng là điều kiện cần Khu viện trưởng nhìn Phi gật đầu Phi hôm qua tôi đã nghe anh Phú thuật lại Tôi thấy nhãn quan của Phi nhìn bệnh rất đúng Phi được khuyến khích Chàng nhìn hùng sướng trưởng nói Theo ý tôi Căn bệnh của cô T tố, tố cần phải thay đổi hoàn cảnh gây cho cô một tâm trạng mới lần lần sẽ mạnh được hôm xưởng trưởng gực đầu nói đúng vậy vấn đề tránh là tố tố nó nhìn sự giật đều không thích gì cả đã thử một vài biện pháp đều thất bại cả vấn đề này cần rất nhiều thời gian và những đại theo ý tôi nên lần lần tìm những biện pháp thích hợp thay đổi hoàn cảnh thay đổi sự vật sẽ gây cho cô cảm thấy hứng thú Lần lần sẽ phai nhạc chuyện cũ trong ký ức của cô ấy Hùng Sướng Trưởng và cô viện trưởng nhìn nhau Hai ông không có ẩn ý phản đối Nhưng hai người nhìn nhau như ngụ ý thỏa thuận Hùng Sướng Trưởng chỉ hỏi thăm Phi Về bệnh trạng của con gái mình để biết thế thôi Thực ra ông cũng nghĩ cách chữa trị như vậy Hùng Sướng Trưởng dù điếu xì gà nói Khó có thể chúng ta cùng đồng ý như nhau Nhưng theo anh Phi Chúng ta phải thực hành vấn đề nào trước Tôi và anh Đông Vượng đã thảo luận mấy lần trong điện thoại Thấy đều có một quyết định là mời Phi đến đây Trước khi Hùng Sướng Trưởng mở lời hỏi thăm chàng Thì chàng đã chuẩn bị ý kiến sẵn Chàng đã biết dụng ý của Hùng Sướng Trưởng Mời chàng đến đây có mục đích gì Khi Hùng Sướng Trưởng chưa nói dứt Chàng đã biết rõ Họ cần dùng chàng chữa bệnh cho tố tố Chứ không phải là quạt thiên phú Khu viện trưởng nhìn thẳng vào mặt Phi nói Đối với những người bệnh nặng tại y viện Tôi cũng muốn phân công cho Phi điều trị họ. Nhưng anh Kiến Phương đã mấy lần thương lượng. Hy vọng Phi sẽ đến điều trị cho căn bệnh của Tố Tố. Tôi vẫn biết các người vốn là bạn học cũ với nhau. Xúc thiến những biện pháp điều trị cũng rất dễ dàng. Nếu người không nguyên trước thì tinh thần của Tố Tố sẽ khó chịu. Sự điều trị càng khó khăn hơn. Hùng Sướng Trưởng lại tiếp lời. Chúng ta đều là người nhà. Tú Tú và Bân Bân là bạn thân thiết với nhau, Bân Bân bao giờ cũng lo lắng cho Tú Tú. Lời nói ấy khiến cho dịch vì đỏ má nóng bừng. Thì người ta thấy đều biết chàng là rể tương lai của khu viện trưởng, nhưng trước mặt viện trưởng, chàng vẫn là một lòng kính sợ. Ông ta như một người thầy mà chàng học khi trước, nên mỗi phương diện chàng đều mất tự nhiên, vì thế nên chàng không biết trả lời thế nào cho phải. Phi chàng dám ngó ngay khu viện trưởng, chàng chỉ nói theo lời của lão phương. Dạ phải rồi Đương nhiên tôi phải cố gắng Nhưng Phi đừng lo lắng chi Tôi và anh Đông Dượng đã bàn bạc với nhau rất kỹ Hôm nay tôi sẽ nói rỗi cho Phi biết Tôi đã quyết định Chờ Tố Tố nó lạnh mạnh Cho mẹ con nó sang Nhật Bổn du lịch một thời gian Đồng thời cho Tố Tố Tiếp tục học hành ở đó Vậy nay tôi giao phó nó cho Phi Lo điều trị giúp cho hôm xưởng trưởng nói đến đây Liếp sang khu viện trưởng Viện trưởng lấy ống bếp ra nói tiếp Vấn đề chữa trị đều do tôi phụ trách Phi với danh nghĩa dạy đàm thoại Thêm anh văn cho Tố Tố thôi Bất cứ lúc nào cũng bầu bạn Và theo dõi tình trạng biến đổi của Tố Tố Phi làm bất cứ việc gì Để gây thiện cảm với Tố Tố Đồng thời cũng khuyến khích nó Cố gắng để trị bệnh cho mau lành Phi cũng không phải lo thời gian trị liệu lâu hay mau Biến là trị lành thì thôi chứ không phải gấp rút cho lắm Phi ngồi nghe hai người đàm thoại Trong đầu ốp chàng có nhiều biến chuyển chàng biết rõ biện pháp của ông là tìm một giáo sư để dạy kèm hơn là tìm một y sĩ để trị bệnh. Chàng là bạn trai của Bân Bân, nên hay ông đồng ý giao tú tú cho chàng chữa trị. Nguyên nhân đó là điểm then chốt không giao nàng cho Hoàng Thiên Phú. Chàng có cảm giác khó chịu bởi hy vọng của chàng làm thế nào trở thành một y sĩ giỏi. Nhưng hiện giờ chàng phải hành nghề y sĩ tư cho một gia đình quý phái. Chàng tưởng thế Nhưng có điều không thể nói ra là Lão Khu và Lão Hùng Trước khi tìm chàng Thì họ đã thảo luận kỹ càng rồi Không trực tiếp nói rõ Nhưng ra lệnh cho chàng đến Họ sử dụng chàng một cách đột ngột Để cho chàng không kịp phản ứng Chàng vẫn biết rõ điều đó Nếu chàng chưa quen biết Hùng Tố Tố Đương nhiên chàng sẽ cự tuyệt Nhưng sau khi gặp Tố Tố Chàng đã có ấn tượng tốt với nàng Khi nghĩ đến nàng Thì chàng cảm thấy thương hại Thêm vào đó Với đôi mắt vang cầu của người cha Khiến cho chàng không đành từ chối Thế là chàng phải nhận nhiệm vụ ngoài ý muốn Tôi muốn hiểu rõ Không biết cô Tố Tố biết tôi là y sĩ hay không Khu viện trưởng trả lời Điều đó không thành vấn đề Miễn là Phi đừng trực tiếp nói mình là y sĩ cho Tố Tố biết Nếu sau này Tố Tố biết Thì Phi sẽ nói gia đình mời mình với tư cách giáo sư hơn là y sĩ Dạ Nhưng vì đối với Tú Tú, thật sự là một y sĩ chứ không phải là giáo sư vậy anh Văn. Phi từ lúc xem xét bệnh tình của Tú Tú và tìm cách hướng dẫn cho Tú Tú tin tưởng vào y học, phi cũng tỉ cơ mà đề nghị phương pháp trị bệnh cho Tú Tú. Giờ đó, vì bất đắc phải cố gắng dạy anh Văn mà chỉ thường xuyên tiếp xúc để hướng dẫn điều trị bệnh tình. Phi từ từ gật đầu nói: "Dạ, giờ tôi đã biết ra điều đó." Hùng Sưởng trưởng vô cùng thích thú. Sự kiện mới bàn thảo đến đây Nhưng tâm trạng của ông Xem như con gái mình đã mạnh lành phân nửa rồi Ông cho chàng biết thêm Tôi sẽ giao chiếc xe nhà cho Phi tùy tiện sử dụng bất cứ lúc nào Kể cái đi hướng gió Giao chơi ngoại ô Vấn đề tiêu xài Phi cũng khỏi cần lo lắng Tôi giao cho Phi một sắp ngân phiếu Dịch Phi ngắt lời Điều đó không cần thiết lắm Tôi chi dụng chẳng bao nhiêu Tốt lắm vì đừng e ngại Chúng ta cùng là người nhà, tuy lúc phi cần dùng cứ cho tôi biết. Khu viện trưởng tiếp lời. Chúng ta tính đến đây kể như xong, sau này có điều gì sẽ nghiên cứu thêm. hung xuân trưởng hướng vào khu viện trưởng mà cười lớn. Xin lỗi, tôi đã quên anh thường có giấc trưa. Một hôm không ngủ cũng chưa đến nỗi nào. Tuy lão khu nói thế, nhưng lão vẫn ngấp dài, chủ nhân cũng không cầm khách thêm nữa. Bèn theo đưa khách ra cửa, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lão đệ dịch Phi bao giờ dọn đến nhà tôi Phi ngẩn ngơ hỏi lại Ai xuống trưởng cần chừng nào có mặt tôi Tại quý phủ Tôi thấy càng sớm càng tốt Khu viện trưởng cũng tiếp lời Theo ý tôi cũng nghĩ như vậy Phi không biết nói gì hơn Chỉ đáp lời Được rồi chiều mai tôi sẽ dọn đến Hay lắm tôi sẽ phái lão phương đến trước Phi Phi gực đầu đồng ý Sau đó chẳng theo khu viện trưởng Lên xe ra về Trên đường đi, Phi nhìn cô viện trưởng nói: "Tôi muốn cầu xin viện trưởng cho phép tôi làm một công tác gì tại y viện. Đương nhiên rồi, nhưng đây là một sự bất đắc dĩ. Tôi tin rằng thời gian đến kỳ bệnh cho tố tố không lâu đâu, vì cố gắng giúp cho lão Hùng, vì lão là bạn thân của tôi." Phi biết mình nói chưa hết lời, chân bèn tiếp theo: "Tôi phải cố gắng, nhưng theo ý kiến, tôi muốn viện trưởng cho tôi một công việc tại y viện, mỗi ngày nhưng lúc rảnh Tôi sẽ trở về công tác để khỏi phải gián đoạn công việc tại y viện khu viện trưởng gực đầu nói Được, chiều nay tôi sẽ thảo luận với y sĩ trưởng Nhờ ông ta sắp đặt cho Phi một chân trong y viện Cảm ơn viện trưởng Tôi hy vọng Phi lợi dụng thời gian rảnh ràng mà đọc sách thêm Chờ sau khi thực hiện xong công tác này Tôi sẽ dành cho Phi một học bổng để xuất ngoại du học thêm Xe ngừng ở y viện Nhật viên một mình về ký thúc xá, chàng nghĩ đến việc tìm Hoàng Thiên Phú để cho chàng rõ sự tình. Chàng cần giải thích rõ, nếu không thì Phú sẽ hiểu lầm chàng cướp công tác. Sự thật sau khi chàng suy nghĩ kỹ, chàng sẽ thấy hai lão già tính rất có lý. Tại y viện không nên để một y sĩ giỏi hay giàu kinh nghiệm bổ phí thời giờ. hung xưởng trưởng cũng không yên lòng giao con gái mình cho một người trai trẻ lạ. Do đó, lão tính như thế thật rất thích hợp. Thiên Phú không ở tại kết túc xá, cũng chẳng có ở tại phòng bệnh. Theo các y tá nói lại, Hoàng Thiên Phú sau khi dùng cơm trưa xong bèn ra đi. Phi nghĩ lại cũng chẳng gấp gì, chờ Thiên Phú về sẽ cho anh ta biết. Lúc bấy giờ, chàng chỉ quan tâm đến chuyện du học ngoại quốc. Từ trước, chàng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng khu viện trưởng nói với chàng trên xe, khiến cho lòng chàng đang bình lặng, bỗng nhiên sau xuyến lạ thường.